Nguyên Thủy Thiên Tôn vui mừng vô cùng. Gần đây chuyện phát sinh nhiều không thỏa tâm, hôm nay cuối cùng là nghe được một tin tức tốt. Cái này Khương Tử Nha quả nhiên không phụ ta nhìn, lẫm ngộ ta ý chỉ, cùng Tây Kỳ vị kia tương lai thiên tử tiếp nối đầu. Vạn sự khởi đầu nan, có như vậy cái tốt lành bắt đầu phía sau, chuyện kế tiếp bất quá là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Lấy Khương Tử Nha làm điểm, Thiển Giáo liền có thể thuận thế tham gia trong lượng kiếp kia, lấy điểm hóa mặt, toàn diện lợa hoa. Chỉ là, cái này lượng kiếp rơi vào trong nhân tộc kia, thủy chung vẫn không ra cái kia nhân hoàng đế tần. Nguyên Thủy Thiên Tôn cao hứng một phen phía sau,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 vẫn sẽ hay không dựa theo kế hoạch của mình tiến hành tiếp. Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm tư suy nghĩ một trận, có chút đau đầu. Hiện tại cũng là trực tiếp lập đầu, tạm thời đem những phiền não này sự tình để qua một bên. Thôi thôi, bây giờ muốn những cái này còn vì thời thượng sớm, vẫn là trước làm xong trước mắt sự tình a. Bây giờ cái này Khương Tử Nha đã thành công tiến vào Tây Kỳ, ta cũng cần ngợi khen một phen, để hắn tiếp tục cố gắng. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ đến, suy nghĩ hơi động, Đả Thần Tiên xuất hiện tại trong tay. Dây này dài 366 tấc 5 phần, 21 đoạn. Mỗi một đoạn đều có 4 đạo ấn phù, cùng 84 đạo phù ấn.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 Không tên cùng trấn nguyên tử ngay tại cửa chính nơi đó pha trà trò chuyện, vừa nhìn thấy Trần Trưởng Sinh đi ra, liền vội vàng đứng lên hành lễ. Bái kiến lão gia, ngài đây là muốn đi đâu? Lao gia, muốn hay không muốn ta cùng ngài cùng đi? Trần Trưởng Sinh liếc nhìn một chút, nhưng gặp hai người này một đại ấm trà ngộ đạo, cái gì bàn đảo quả nhân sâm, chất thành cả bàn. Trần Trưởng Sinh có chút bất đắc dĩ. Quả nhiên, hai người này là sớm qua lên về hưu sinh hoạt. Không cần, các ngươi thật tốt uống trà, ta đi một chút liền trở về. Trần Trưởng Sinh lắc đầu cự tuyệt hai người đề nghị. Đang chờ xuất cung thời điểm, Đột nhiên một đạo khí tức cường đại phụ xuống ở chỗ này. Đây là Không Tiên cùng Chấn Nguyên Tử giận mình, vội vã vây quanh ở bên cạnh Trần Trường Sinh, ánh mắt đề phòng cảnh giới lấy bốn phía. Đây là hóa hình tiên kiếp, nhìn tới Hồ Lova muốn đột phá. Cái gì? Cái kia ba nhi nhanh như vậy liền muốn độ kiếp? Không thể nào, hắn mới bước vào tu hành bao lâu a? Không Tiên cùng Chấn Nguyên Tử sắc mặt hơi trầm lại, cảm giác thực tế không thể tưởng tượng nổi. Hồ Lova tiến vào cái này Trường Sinh cũng tu hành cũng bất quá mấy chục năm mà thôi, làm sao có khả năng nhanh như vậy liền hóa hình độ kiếp? Chỉ là ngẩng đầu nhìn lên trời,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 Cái kia không chút kiêng kỵ âm thanh vang lên, ngay sau đó trong Thần Thông Lâu, bay ra ngoài thân ảnh. Thân ảnh kia nho nhỏ, trên đầu còn mang một cái holo. Giờ phút này đối mặt cái này để người ta sợ hãi thiên kiếp, chẳng những không có mấy may sợ hãi, ngược lại làm việc nghĩa không chùn bước xuống tới. Đát Quỷ lúc này cũng theo trong Thần Thông Lâu đi ra, nhìn thấy Trần Trưởng Sinh đám người phía sau, lập tức chạy vội tới, vô cùng nóng nảy. Sư tôn, sư đệ không có sao chứ? Không sao, để hắn điên để hắn cuồng, tự có vi sư là ta vậy. Trần Trưởng Sinh mỉm cười, độ cái kiếp mà thôi.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 Không Tiên cùng Chấn Nguyên Tử tự nhiên là trước tiên liền cảm ứng được hồn lô hoa bây giờ cảnh giới, tán thưởng không thôi. "Lên a." Chân Trương Sinh cũng là mừng rỡ, cái đệ tử này cuối cùng là hóa hình. "Bất quá," lập tức nhíu mày. "Chỉ là, ngươi cái này ngốc tử, thế nào vẫn là như thế dáng dấp?" Lại thấy cái kia hồn lô hoa vẫn như cũng là hoa hoa dáng dấp, trên đầu cái hồn lô kia có chút thu hút sự chú ý của người khác. Chân Trương Sinh nghĩ hoặc, hóa hình thành công không nên bỏ đi hồn lô này sao? Chẳng lẽ còn là bán thành phẩm? Không Tiên cùng Chấn Nguyên Tử cũng là hậu chi hậu giác, nghĩ mãi mà không rõ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 Hồ Lova vừa mới vượt qua hóa hình thiên kiếp, vừa mới ngày hôm đó tiếp phía dưới thành đạo. Bây giờ thấy cảnh tượng như vậy, cũng là trợn mắt hốt hoồm. Huý thế như thế phía dưới thiên kiếp, chỉ sợ là ta cũng không thể bảo đảm vượt qua. Không tiên cùng chấn nguyên tử cũng là lấy lại tinh thần, kinh thán không thôi. Không tệ, huý thế như thế, thật là chưa từng nhìn thấy. Cường đại như vậy thiên kiếp, làm sao có khả năng a? Bọn hắn tất nhiên là không thể tin được, đắc kỷ phàm nhân chi thân mà tôi, làm sao có khả năng dẫn phát như khí tức này. Trần Trương sinh mỉm cười, không có nói thêm cái gì.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 Ta chỉ là sợ sư tỷ không còn. Không sao, vi sư tại đây, có ý gì bên ngoài? Chân Trương Sinh nhìn một chút Hồ Lô Hoa, tiểu tử, cuối cùng có chút tim phổi bộ dáng. Chân Trương Sinh nói như thế, Hồ Lô Hoa an tâm không ít. Chỉ là nhìn về phía cái kia thấu trời khắp nơi như thế, trong mắt lo lắng vẫn là chưa từng tiêu giảm. Sau một khắc, cái kia trên bầu trời thiên kiếp đã áp vũ hoàn tất, từ trên trời giáng xuống. Nước kia thùng kích thước thiên kiếp, lấy thế lôi đỉnh bạc quân, thẳng tắp đập xuống tại trên đỉnh đầu Đắc Kỷ. Tại cái kia to lớn thiên kiếp uy lực phía dưới,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 hiện nhiên là dọa cho phát sợ. Chỉ là, không tiên tiếp một câu nói để hắn mới từng hạ tới tâm lại nhấc lên. Đây chỉ là đạo thiên kiếp thứ nhất mà tôi, đằng sau không biết còn có bao nhiêu a. Không tiên nói như thế, Trấn Nguyên Tử cũng là một mặt lo lắng. Chỉ là đạo thứ nhất mà tôi, liền giống như cái này ý thế, đằng sau nên làm cái gì? Nói như vậy lấy, cái kia đạo thiên kiếp thứ hai đã rơi xuống. Oeng. Quả nhiên, cái thiên kiếp này càng ngày càng mạnh, đặc kỷ tuy là vừa qua, giờ phút này cũng là có chút không dễ chịu, đã thổ huyết. Mọi người lo lắng không thôi, còn chịu đựng được sao?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 Mấy đạo thiên kiếp sau đó, Đắc Kỷ nháy mắt lại quang vinh xinh đẹp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cầm trong tay một chuôi tiên kiếm, nơi nào còn có bị thương bộ dáng. Giờ phút này, Đắc Kỷ tiên kiếm tại tay, tư thế bay hùng tráng trệ. Xưa kia có ngâm nhân, cầm trong tay tiên kiếm, một kiếm dẹp tiên thánh linh cầm khu. Đắc Kỷ bất bại, nguyện hiệu quả tiền bối mơ hai. Đắc Kỷ nói xong, vọt thẳng trời mà lên, dĩ nhiên một kiếm phá mở cái kia huy hoàng thiên kiếp. Không tiên đám người chừng lớn 2 mắt, Đắc Kỷ có lợi hại như vậy pháp bảo. Sư tỷ quá dũng cảm, sau đó vẫn lặng ngoan ngoãn nghe lời tốt. Hỗ lô hoa rụt cổ một cái,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 rõ vẻ bốn phương tám hướng mà đi. Nháy mắt, vạn dặm chi địa, vô số đại thụ che trời bị chặn ngang bẻ gãy, vô số đỉnh núi bị tiêu diệt, đại địa một mảnh hỗn độn. Trên bầu trời kíp vân, cũng tại cái này trùng kích phía dưới, bị thổi đến dày đầy mai đó, không cách nào ngưng kết. Hai cỗ lực lượng đụng nhau trùng tâm, càng là thần quang ngăng rộng, như là thiêu đốt dương một chút lóa mắt vô cùng, làm cho không người nào có thể nhìn thấu nơi đây hư thực. Không còn sao? Hiện tại như thế, cứ như vậy vẫn lạc, thực tế đáng tiếc. Không thể làm gì, lấy phàm nhân thân thể, khiêu chiến tiên kiếp, nàng đã làm xong giáng lộ.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 Vốn nhân hoàng cùng các ngươi có cái gì dễ nói? Xem ngươi là yêu tộc xuất thân, chắc là yêu tộc bên kia người, xin lỗi, ta cùng yêu tộc chay không nuôi tới. Đế Tân Ngư khi có chút bất tiện. Hóa lại chỉ có từng đó là chay không nuôi tới, nếu là tra cứu, nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa nhưng thật ra là rất có thù hận. Lúc trước nhân tộc thế nhỏ thời điểm, yêu tộc liền ưa thích lấy nhân tộc làm thức ăn, sát hại nhân tộc. Chỉ là, thật ở Hồng Hoang thiên địa, như vậy hướng lên chuyển nở cũ, ai cũng có thể lật ra điểm. Đế Tân thật không có bởi vậy cùng yêu tộc toàn diện khai chiến, chỉ là muốn cùng yêu tộc giao hảo.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 Hồng Hoang tình thế là bộ phát để người nhìn không rõ, nhưng không bằng cái này mặc cho bọn hắn làm sằng làm bậy số dưới, cần đến tra rõ là người nào như vậy cả gan làm loạn. Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút sốt ruột phán hỏa, càng không ngừng đi tới đi lui. Trần Trương Sinh xuất hiện, nhất là Tây Phương một nhóm, đã là đối Thánh Nhân thống trị Hồng Hoang địa vị khiêu chiến. Hắn nhưng không cho phép, còn có người như vậy như vậy, gọi bại Hồng Hoang. Sắp tới lượng kiếp, chính là xiển giáo đại hung cơ hội. Nếu là lại ra cái gì bất ngờ, chính mình thật khóc cũng không biết đi đâu khóc đi. Kim Dao đạo, Bích Du cung, Thông Thiên giáo chủ cũng là một mặt trận kinh.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 Một cái tại chuẩn thánh cảnh giới ngây người vô số vạn năm chuẩn thánh người giữ cửa, không biết đi cái gì vận khí cứt chó, có thể đột phá, dẫn động tiên kiếp. Cái này chấn nguyên tử thật sự coi chính mình lại đi, tại cái kia la hét kêu to, một bộ ngạo thị hừng hăng bộ dáng. Hắn còn thật sự coi chính mình là cái kia Trần Trường Sinh. Độ kiếp thành thánh. Chuẩn đề đạo nhân xem thường, ác độc mở miệng. Tiếp dẫn sư huynh, chúng ta cần đến cảnh giác cao độ, xem cho rõ cái này chấn nguyên tử như thế nào độ kiếp thành cho. Thiện. Tiếp dẫn đạo nhân nói một tiếng tốt, cùng chuẩn đề đạo nhân nhìn nhau cười một tiếng.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 Tự nhiên là có một phen người ngoài không dám tưởng tượng chỗ dựa. Thế nhưng, cái này Trấn Nguyên Tử tại Hồng Hoang nhiều năm như vậy, Tây Phương Nhị Thánh đối với hắn hiểu rõ, nhưng không cảm thấy hắn còn có cái gì áp đáy hòm tuyệt chiêu. Như là Tây Phương Nhị Thánh đồng dạng, rất nhiều người tại mới thấy sau khi khiếp sợ, cũng là lập tức thoải mái. Hừ, độ kiếp thành thành sao? Trấn Nguyên Tử thả đến Hạo Ngôn Tại, e rằng dưới thiên kiếp chết. Thật cho là cái kia Hỗn Nguyên Thiên kiếp là như vậy tốt vừa qua. Cái này Trấn Nguyên Tử cũng thật là một khi đặc chí, không biết sống chết a. Thôi thôi, để ta xem thật kỹ một chút.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 Đợi đến cuối cùng một đạo thiên kiếp rơi xuống, trấn nguyên tử dù cho đã lung lay sắp đổ, nhưng vẫn là sừng sững không ngã. Đồng thời, một cỗ thần thánh vô cùng quang mang bao phủ hắn, toàn bộ hồng hoang giữa thiên địa đều hiện ra một bộ tòa lớn hình ảnh. Hình ảnh kia bên trong, trấn nguyên tử quanh thân thánh quang, thánh dung uy nghiêm, tướng vân đoá đoá kèm theo tại thân, tiếng âm lượn lờ nối liền không dứt. Cái này trấn nguyên tử đã độ kiếp thành thánh. Trong thánh quang, trấn nguyên tử nhẹ nhàng mở miệng. "Ta trấn nguyên tử, thứ nay về sau làm điệu tiên chi tổ." Nháy mắt, một thanh âm vang vọng hồng hoang, rơi vào toàn bộ sinh linh trái tim.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 Ngược lại không thể tưởng được cái này Chấn Nguyên Tử giống như bạn lĩnh này. Hắn Chấn Nguyên Tử làm đến, chúng ta vì sao làm không được? Ha ha, nhìn tới, chúng ta cũng có cái kia thành thành cơ hội. Dù cho vừa mới có nhiều ghen ghét, hy vọng cái này Chấn Nguyên Tử bị Thiên Kiếp trực tiếp xâm xét tan. Giờ phút này, nhìn thấy cái này Chấn Nguyên Tử thành thành, mọi người nhưng đều là hưng phấn lên. Ngày trước bọn hắn đều không dám hy vọng xa vời chứng đạo hôn nguyên, nhưng mà hai lần hôn nguyên thiên kiếp lại có thể đều an toàn vượt qua. Đây cũng là hy vọng. Chứng minh tại cái này Hồng Hoang Tiên Địa, không cần cái kia Hồng Mông Tử khí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 miễn đến để người cho là ta vương tộc không người. Các vị không cần câu nệ, chúng ta cảnh giới yếu hơn người này, cùng tiến lên là được. Không sai, ta vương hoàng nhất tộc, hạ lại cho người khác nhúng trảm. Chu Tước nhất tộc tiêu cang hương bướng đến đâu, phàm thượng, vẫn như cũng là cái kia vương hoàng nhất tộc việc nhà. Thế nhưng, cái này yêu đỉnh người tới, liền là ngoại địch xâm phạm, bọn hắn sao lại thật ngồi nhìn mặc kệ. Hiện tại, mấy đại trưởng lão nháy mắt đem cái kia yêu đỉnh nửa bước chuẩn thánh một mực vây quanh. Mỗi người khí tức phát ra, tuy là không so được cái kia yêu đỉnh nửa bước chuẩn thánh, nối liền cùng nhau cũng là có chút chẳng lệ.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 Vậy thì tốt, súng bắn chim đầu đàn, liền trước diệt ngươi tên này lại nói. Tại khi nói chuyện, cái kia Kim Sí si đại bàng đã bay gần. Một thân thần quang lập lòe, sông thẳng mà tới, tựa như cái kia thiêu đốt dương đồng dạng lóa mắt. Yêu đỉnh cường giả vội vã vận lên pháp lực ngăn cản, chuẩn bị trực tiếp lấy một trận chiến này lại phản kích. Chỉ là, cái kia Kim Sí si đại bàng đi nhanh gấp, lực lượng quá lớn, vượt xa dự đoán. Oeng! Một vệt thần quang lập lòe, Kim Sí si đại bàng trực tiếp lấy cái kia không thể ngăn cản xu thế, sóng phá cái kia Yêu đỉnh cường giả bình chướng. Chờ một chút, ta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 muốn đăng cơ làm hoàng. Bọn Hán Vương Hoàng nhất tộc cuối cùng có chính mình hoàng, đây là trở về Hồng Hoang bước đầu tiên. Sớm muộn có ngày, Phượng Hoàng nhất tộc sẽ như cùng cái kia thượng cổ thời kỳ đồng dạng, trở về Hồng Hoang. Mang dạng này chờ mong cùng khát khao, tất cả tộc nhân lại một lần nữa quỳ rạp xuống đất. Phải, cần tuân tộc trưởng mệnh lệnh. Vừa mới cái kia quỳ xuống là quỳ cái kia nhị điện hạ, quy chính là Nguyên Phượng huyết mạch, kim sĩ đại bằng. Hiện tại cái quỳ này là quỳ cái kia Phượng Hoàng chi chủ, Phượng Hoàng tộc hoàng, kim sĩ đại bằng. Kim sĩ đại bằng thân phận không thể nghi ngờ, ngoại trừ bên ngoài hắn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 lại không có đạt được trưởng sinh quyền hạn đồng ý, dù cho trưởng sinh cung lân cận ở trước mắt, cũng vĩnh viễn nhìn không tới. La Lấy, dù cho Bích Tiêu đã từng tới trưởng sinh cung, lúc này bằng vào cái kia trước đây ký ức tìm tới, cũng là nhìn mênh mông tiến địa, đầu đầy nghi vấn. "Thôi, tiểu nhi tự này đường xa mà tới, há có thể chặn ngoài cửa." Trân Trưởng Sinh lắc đầu, lập tức truyền thanh Đắc Kỷ. "Đắc Kỷ, ngươi Bích Tiêu tỉ tỉ tới thăm ngươi, ngay tại ngoài cửa, ngươi còn không mau mau nên đón." Đắc Kỷ còn đắm chìm tại đột phá trong vui sướng, nghĩ đến chính mình sau này thế nào tiến hơn một bước. Đột nhiên nghe được câu này truyền thanh,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 Bằng không, Bích Tiêu tiêu thật cảm thấy nàng là chỉ cây dâu mà mãng cây hoè. Được rồi được rồi, sớm biết Trường Sinh cung thần kỳ, đệ tử không có chỗ nào mà không phải là ngang dọc hồng hoang đại nhân vật, như vậy cũng là chuyện thường. Bích Tiêu không thể không cảm thán, cái này Trường Sinh cung quả nhiên nội tình thâm hậu, đáng sợ đến cực kỳ a. Mắt thấy cái này Đắc Kỷ kích động, chuẩn bị cùng chính mình nói cái kia tu hành sự tình, Bích Tiêu đã nắm thời cơ. "Đắc Kỷ, ta lần này tới trước tìm kiếm Trường Sinh tiền bối, có chuyện quan trọng thương lượng, cái khác ngày sau hay nói." Nàng thế nhưng cực sợ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 Còn không phải sợ chính mình nhớ thương hắn cái kia mấy bình trà ngộ đạo. Chính mình như thế nào người cũng, địa đạo chi tổ, mới mẹ xuất hiện Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, sao lại đi tham hắn cái kia mấy bình phá trà trà. Huống chi, người trong nhà sự tỉnh, có thể xem như trọng sao. Gọi la dùng hết tác dụng của nó, giúp lẫn nhau, tự tuyệt lãng phí. Ân. Người nào đến tận đây? Trấn Nguyên Tử bỗng nhiên tiếng lòng hơi động, cảm ứng được có một khối khí tức xuất hiện ở trong ngũ trang quan. Thần thức đã qua, lại thấy người đến kia hết nhìn đông tới nhìn tây, một bộ muốn làm phiền lại do do dự, dự bộ dáng.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 Rất nhanh, tại trấn Nguyên tử dẫn dắt tới, Minh Hả cuối cùng nhìn thấy lâu không thấy Trần Trường Sinh. Bái kiến công chủ. Trấn Nguyên tử hướng Trần Trường Sinh hành lễ. Bái kiến Trường Sinh thánh nhân. Minh Hả cũng là hướng Trần Trường Sinh hành lễ, trong lòng thốn tức không thôi. Tuy là bọn hắn đã qua, nhưng mà giờ phút này lần nữa gặp mặt, thân phận cũng là đã hoàn toàn khác biệt. Trần Trường Sinh đã trở thành hồng hoang mọi người đều biết Trường Sinh thánh nhân, uy trấn hồng hoang. Chính mình còn tại huyết hải cái kia một góc nhỏ, làm lấy một cái chúa tệ một phương, không có chút nào tiến bộ. Buồn cười là, Trần Trường Sinh lúc trước tiến vào địa phủ đi ngang qua huyết hải thời điểm,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 Cái này Minh Hà là đi hay ở, cũng từ cung chủ xem xét quyết định. Hả? Nguyên lai like là như vậy sao? Không sao. Trần Trường Sinh gật gật đầu, ra hiệu trấn nguyên tử không cần lo lắng. Ngược lại nhìn về phía cái kia Minh Hà, mỉm cười. Ngươi cái này tới thật muốn gia nhập ta Trường Sinh cùng. Trấn Nguyên Tử nói thời điểm, Minh Hà đã không yên bất an, cả trái tim đều treo lên. Bây giờ bị Trần Trường Sinh hỏi lên như vậy, thình lình giật mình, theo bản năng nhìn về phía trấn nguyên tử. Trấn Nguyên Tử chỉ tiếp rèn sắt không thành thép trừng mắt nhìn hắn một chút, làm sao lại như vậy không có nhãn lực a? Nếu không phải cung chủ tại trận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 Còn không bằng an an phân phân tại nhà nhìn một chút cửa chính, vòng bóng trà. Nói đến, cũng không biết đạo cung chủ đại nhân bây giờ đang làm gì. Hồi lâu không thấy, thật là tưởng nghiệp a. Cùng đồng thời, bị khủng tuyến lẩm bẩm Trần Trường Sinh đã rời đi Trường Sinh cung, tiến vào phàm gian thế giới. Một đường không có lưu lại, cuối cùng đi tới trấn đường quan phía trước. Cái này trấn đường quan ngược lại có chút dân phong thuần pháp, người người an cư lạc nghiệp, lý thị ngược lại làm rất tốt. Trần Trường Sinh vừa đi, một bên nhìn, đối lý thị người quản lý trấn đường quan quản lý đến như vậy không thể làm gì khác hơn là là khen không dứt miệng. Một đường đi tới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 Chất ở trên tay hắn nhân tộc ruột thịt tất nhiên cũng là khó mà tính toán. Được rồi, yếu tộc có lẽ sẽ có, nhưng mà chỉ có không xuất hiện tại phía trước nhân tộc yếu tộc mới là tốt yếu tộc. Đát Kỷ hiện tại trực tiếp xuất thủ, trong tay dâng lên một cỗ hỏa diễm, phất tay đánh ra. Hỏa diễm kia rơi vào yếu tộc kia bên trên, đột nhiên dâng lên, trực tiếp bốc cháy ra. Bất quá chốc lát, liền đem yếu tộc kia trực tiếp bốc cháy hầu như không còn, chỉ còn một chỗ cặn bã. Đát Kỷ phất phất tay, một cỗ thanh phong từ trong tay bay ra, đem cái kia cặn bã thổi tan, hoàn toàn biến mất ở chỗ này. Thân hồn đều diệt, nghiền xương thành tro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 Liên là cái kia nhân tộc Thái ớt Kim Tiên nha, chẳng có gì ghê gớm. Tây Phương đệ tử cùng Ưu đỉnh cường giả hơi chút kinh ngạc phía sau, lập tức chẳng thèm nói tới. Cái này đắc kỷ gọi đến lớn hơn nửa âm thanh có cái gì dùng sao? Bất quá là chỉ là Thái ớt Kim Tiên mà thôi, thật cho là đệ tử trưởng sinh cung thân phận là bảo mệ bản hiệu. Chính mình cũng dám đối cái này Hồ Lôa hạ thủ, sẽ còn để ý tại thuận tay dựng vào nàng một cái. Sư tỷ, ngươi cuối cùng là tới. Hồ Lôa tại đắc kỷ trợ giúp tới, cuối cùng là có thể động, giờ phút này một mặt hỷ khước xem lấy chính mình sư tỷ, khóc lóc kể lễ lên.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 Nhìn xem Đát Kỷ khuôn mặt tái nhợt, muốn nói chút gì cũng là nói không ra được vô lực bộ dáng, Hồ Lô Ba nước mắt cũng nhịn không được nữa, rầm rầm chảy ra. Sư tỷ không muốn chết a. Sư tỷ ngươi chống đỡ a. Chúng ta liền ra ngoài, đi tìm Khổng Tiên Tiên Bối. Hồ Lô Ba một bên kêu khóc, một bên dong đưa lấy Đát Kỷ thân thể, Đát Kỷ một trận ác tâm muốn nói, cuối cùng dùng hết khí lực quăng hắn một bàn tay. Nghĩ như thế, Sư tỷ ta thật tốt, bất quá là pháp lực mất hết mà thôi, lại bị ngươi quay xuống đi, không, có chuyện cũng phải có sự tình a. Sư tỷ. Hồ Lô Ba mừng rỡ không thôi. Dù cho là trịu một bản tay cũng là không quan tâm, chỉ cần Sư Tỷ không có việc gì liên tốt. Nghe được Đát Kỷ nói như vậy, Hồ Lôa lập tức liếc nhìn bốn phía, không do dự, trực tiếp mang theo Đát Kỷ rời đi nơi đây. Tất nhiên, hắn không có quên thu lấy bảo quang bên trong bảo vật. Tìm được một chỗ nơi yên tĩnh, Hồ Lôa bố trí xuống cấm chế. "Sư Tỷ, ngươi tranh thủ thời gian điều tức tới." Hồ Lôa nhìn bên ngoài, lo lắng. "Đúng rồi, cái kia hai vị vì sao đối người như vậy lạnh lùng hạ sát thủ?" Đát Kỷ nghi hoặc, "Cái này yêu đỉnh cùng Tây Phương Giáo cũng không phải người ngu."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 Bích Tiêu tiên tử không có trách, trách nhiệm hồ lô oa ý tứ, cuối cùng lần này là chính mình tiệt giáo mời đệ tử Trường Sinh cũng tới trốn cấm địa này tìm kiếm cơ duyên, thử nghiệm hợp tác, thân thiết quan hệ. Chính mình cũng chịu sư tôn của bọn hắn, Trường Sinh cung chủ Trần Trường Sinh phó thác, phải thật tốt bảo vệ bọn hắn. Giờ phút này, nhìn thấy đắc kỷ đột phá, Bích Tiêu tiên tử kinh ngạc đồng thời cũng là vì nàng cao hứng. Thế là, liền cùng hồ lô oa một chỗ, tại nơi này làm đắc kỷ hộ đạo. Bích Tiêu tiên tử nhìn xem cái kiêng ngưng kết nhân hoa đắc kỷ, trong lòng cảm khái nàng phá cảnh nhân trọng, vừa xa mình mong chờ. Tất nhiên